các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng thời cũng quyết định lát nữa sẽ vào trong văn phòng của anh Linh để mà xin chuyển ca làm. Nhắc tới Linh thì mới lạnh nhớ, không biết hiện giờ bạn của cô như thế nào chứ nhỉ. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì Tâm quay trở lại, nhưng trên gương mặt của cô không có chút khởi sắc nào cả. Tâm ngồi phịch xuống đất, thở dài từng hơi. Chưa hết, đống bánh vẫn còn trong giỏ. Phụng thì thầm hỏi ngay. Đây, sao thế? Còn sao với răng cái gì? Hỏng, hỏng hết rồi. Hỏng, đồ ăn hỏng à? Không, là truyền tình của tao hỏng rồi. Anh ấy thậm chí chẳng thèm nhìn tao nữa. Mày nghĩ mà xem, có tức hay không cơ chứ? Vừa nói, tâm vừa đỏ bừng mặt lên như tức giận lắm. Phụng tuy không biết phải nói gì để ăn uổi bạn của mình. Nhưng kết quả này cô đã mường tượng ra từ trước đó bẩy người ta hay có câu, địa mà đòi đeo chân hạt, nồi nào úp vung nấy. Cho dù Linh có thiện cảm với Tâm đi chăng nữa, thì anh cô cũng đâu có để ý được gia đình quyền quý của anh ta cơ chứ. Làm dâu nhà giàu sang có sung sướng gì đâu? Có khi còn bị coi khinh ra mặt nữa, thà yêu vợ cưới một người bình thường, như vậy dễ bề còn hơn. Ngồi nói chuyện với Tâm thêm lúc nữa, thì phụng sự nhớ đến vấn đề của mình. Thế rồi cô nhanh chóng đứng phát dậy, nhằm hướng văn phòng của Linh mà đi tới. Đến nơi, cô hít một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa. "Ai đó? Mời vào." Giọng của Linh vang lên. Phụng đẩy cửa bước vào, tuy đã là lần thứ hai cô gặp được anh, nhưng hôm đó còn có tâm nữa nên nói một cách chính xác thì đây chính là lần đầu tiên mà Phụng đối diện với Linh. Trông thấy cô, Anh đưa tay tháo kính xuống rồi gật đầu. "Chào cô, cô là Dạ Vâng, em tên là Phụng ạ." "Ờ, thế cô đến có việc gì nhỉ?" "Dạ à, em em muốn đổi ca làm ạ." Sự bối rối của Phụng thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô, hai má bắt đầu đỏ bừng bừng lên. Ở phía đối diện, Linh chắc hẳn cũng nhận ra sự đổi thay này. Anh phì cười. "Nào, em làm gì mà như là anh ăn thịt em vậy chứ?" Cứ thả lỏng đi xem nào. À, kéo ai vào đây, nhìn thấy mặt em, khéo lại hiểu nhầm mắt đấy chứ. Câu nói đùa của Linh nhanh chóng làm cho Phụng thoải mái hơn đôi chút. Cô khẽ mỉm cười. Rồi, giờ thì có thể nói cho anh biết lý do vì sao em muốn đổi ca làm rồi chứ. Ờ, dạ, em, em, em sợ. Có vẻ như cái tính thật thà lúc này của Phụng đã phản chủ. Cô bắt đầu kể lại hết những chuyện mà người phụ nữ kia nói cho mình nghe. Ngay tới đầu, gương mặt của Linh cũng có phần nghiêm trọng tới đó. Đợi cho Phụng kể xong, anh nhíu mày lại thì thầm: "Trời đất, dân ở đây họ lại mê tín như thế này hay sao? Anh anh không mê tín à? Hay là anh không tin?" Phụng khẽ hỏi. "Ừ thì tất nhiên là anh không tin rồi. Trên đời này làm gì có ma với quỷ chứ. Cũng may mà không có đến tai của bố anh, chứ không chắc ông sẽ chỉ ầm lên mất." "Ờ vậy em, em xin lỗi." Mong anh đừng có nói lại với giám đốc, em em không muốn bị đuổi việc đâu ạ. Gương mặt của Phùng trở nên tội nghiệp đến đáng thương, tay của cô bắt đầu run lẩy bẩy. Thấy thế thì Linh lại cười nhặc nẻ. À, lại bắt đầu rồi. Thôi không sao đâu. Bố anh hiện tại đang đi du lịch xuyên Việt cơ, chắc phải sang tháng thì ông ấy mới về. Nhưng mà anh chỉ cần em đừng có nói những cái chuyện như thế này trước mặt của ông ấy là được. Dạ vâng ạ, em biết rồi, em xin lỗi ạ. À Tôi không sao đâu. Tôi anh không có tin vào những gì em nói, nhưng nếu như em muốn đổi ca thì anh sẽ sắp xếp cho. Còn giờ, tới giờ vào ca chiều rồi đấy. Em tranh thủ đi, kẻo trễ giờ đấy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Phụng cúi người, díu dít cảm ơn đối phương. Trở ra khỏi căn phòng của Linh, cô mừng rỡ lắm, về tới chỗ vườn cao su, trông tâm lúc này dường như đã không còn buồn rầu nữa. Phụng bước tới hỏi thêm lần cuối. Mày đã ổn chưa đấy? Không sao, tao bình thường. Tâm đáp với một cái giọng hết sức bình thản. Và rồi Phụng chợt nhớ ra, hình như cô bạn của mình cũng có vài buổi làm đêm. Này, tao vừa xin đổi hết lịch làm đêm đấy, mày có muốn đổi cùng hay không? Hử? Để làm gì? Sao lại đổi lịch làm đêm? Tất nhiên là với người bạn thân thiết của mình, Phụng không thể nào nghe theo lời dặn của Linh. Cô tiếp tục kể cho Tâm nghe về những chuyện tâm linh trong công trường cao su này. Ngay xong, những từ đầu tâm sẽ sợ hãi mà đổi. Nhưng không, những gì phụ nhận được chỉ là cái Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net